t r ư ơ n g ba trăm mười tám hán đến băng khí lan tràn màu trắng kiếm quang từ trên trời giáng xuống người tới một thân tuyết sắc trường bảo màu bạc dày nhẹ chút như là ở không trung tạm rừng bình thường kiếm khí quét ngang vĩ đại dị thú thân thể huyết nhục tung bay cận làm ấy tức thời gian liền kêu thảm thiết tầm ầm ngã xuống đất thời khinh khinh mẫu từ ba cái kinh cụ xem trước mắt biến cố bao cắt sơ định người tới rơi trên mặt đất kiếm hoa vi vãn thu ở sau người yến thần thời khinh khinh mí môi cũng không tưởng tượng chung vui mừng mà là đề phòng cùng e ngại đối phương giờ phút này xuất hiện là trùng hợp vẫn là cố ý tìm thấy yến thần vài bước đi đến thời khinh khinh mẫu t ử ba người phía trước vẻ mặt sắc lạnh không một ti biểu cảm dao động thu ở sau người kiếm rung động m ũ i kiếm hóa thành lưu quang để ở thời khinh khinh cổ tiền thời chi hành trên mặt mang theo hiệu rõ thời chi khoảnh vui mừng biểu cảm giới ở trên mặt thúc thúc ngươi ở làm gì yến thần nghe được thời chi khoảnh thanh âm mày nhữ lại thủ run run về phía trước nhất đưa thời chi khoảnh một phen bắt được băng tức pha trọng băng khuyết thần kiếm thời chi khoảnh non nớt trong thanh âm mang theo khóc nước nở không cần thúc thúc không thể thương tổn mẹ ngươi đã nói ngươi nói sẽ không thương tổn mẹ máu tươi lây dính ở băng khuyết thần kiếm thượng huyết khí lan tràn yến thần mặt không biểu cảm trên mặt tránh qua dữ tợn sương mù con ngươi dần dần thanh tỉnh lại nhìn đến trước mắt hình ảnh hốt đem kiếm vẫn trên mặt đất các ngươi yến thần trong đầu tránh qua vừa mới chi nhớ thật có lỗi ta không muốn thương hại của các ngươi hắn biết thời khinh khinh mang theo hai cái hải tử rời đi đế đô đã nghĩ đi ra đến khả hắn muốn tìm thời gian nói với yến dương rõ ràng nhiên trở lại chỗ ở đang đợi yến dương theo quý gia trở về hắn lại nhìn đến yến dương vẻ mặt phẫn nộ thời khinh khinh mang theo đứa nhỏ rời đi đế đô ngươi đi giết bọn họ yến thần trong lòng v ì đốn quyết định tương kế tự kế thời khinh khinh thực lực không đơn giản ta không nhất định đánh thắng được nàng yến dương cảm thấy hắn ở có lệ chính mình n h u mi nói ta mặc kệ thời khinh khinh cùng k i a đứa nhỏ cần phải tử mặt khác đem cái kia kêu, kêu thời chi khoảnh đứa nhỏ cho ta mang về đến kiếp trước tiểu kình rõ ràng là nàng con nuôi dựa vào cái gì hắn hiện tại kêu thời khinh khinh mẹ chờ hắn trở về nhất định phải hào hào giáo huấn một chút yến thần t h ở sâu trâm giọng hỏi yến dương ngươi thật sự không màng ta sinh tử yến dương nghe vậy ngầm đầu xem trước mặt nam nhân n à y một đời nàng cùng yến thần yêu nhau hình ảnh thoáng hiện ở trong đầu trong lòng vi đốn yến thần ta chỉ làm ngươi là ca ca thật có l ỗ i nếu ngươi không nghĩ đi ta tìm người khác yến thần ha ha cười khẽ không cần dưng một chút nói kỳ thật ta lo lắng chẳng phải giết không được thời khinh khinh mà là bên ngoài này cự thú có lẽ ta giết nàng chính mình lại không về được ngươi bảo trọng chính mình đi y ế n dương nghĩ đến này vĩ đại dị thú không lời nào để nói cắn môi siết chặt ngón tay xem yến thần rời đi bóng lưng yến dương thế nhưng cảm thấy tâm thiện đau cảm giác này y ế n dương lau q u ệ t k h o e mắt lưu lại lệ mặc danh kỳ diệu ta người yêu chỉ có quý mặc ngôn cho dù đối ca ca có chút hảo cảm cũng chỉ là huynh mội tình nghĩa đối chính là huynh mội tình nghĩa đi rất xa yến thần tất nhiên là nghe được nàng lời này khỏe môi toát ra một chút t r â m trọng cấp tốc thu thập một phen theo không gian giới chỉ lý lấy ra bản thân pháp y lìa thay tuy rằng hình thức là cùng loại cho thế giới này hắn phục nhưng hắn mặc vào đến cũng không phiền phước ngược lại có thể tự động điều tiết t r ê n lệch nhiệt độ không cần lúc nào cũng khắc khắc đều tiêu hao băng hệ dị năng dẫn theo băng khuyết kiếm t i ế n thần xuất phát ở trên đường cảm nhận được hắn ở sát trận thượng bày ra thần thức ấn ký bị hủy chỉ biết thời khinh khinh bọn họ mẫu t ử gặp được nguy hiểm bi lở vệ lì đ ó i ổ